Trường 1482, Linh hồn quang đoàn Phó điện chủ hồn điện chưa đánh đã chạy, đúng là có chút ngoài dự liệu của tiêu viêm Bởi vậy bọn họ không kịp ra tay ngăn cản, nên để tinh kia sẽ rách không gian chạy thoát Tên này chạy thật nhanh mà Tiêu viêm nhìn thấy hướng phó điện chủ hồn điện chạy trốn Đôi mày nhíu lại chợt rãn ra, phó điện chủ hồn điện cũng không phải dạng gà Thực lực tam tinh đối thánh hậu kỳ nếu như không phải hôm nay có tự nhiên đi cùng tất nhiên sẽ là một trận đại chiến cực kỳ thảm liệt dù có đánh đến trời long đất lở tiêu viêm cũng không nắm chắc giết được y dù sao thực lực tên phó điện chủ này hơn xa so với đại thiên tôn mặc dù đánh bại y không khó nhưng nếu hắn liều mạng chạy trốn muội không thể ngăn cản tự nhiên bất đắc sĩ nếu là tam tình đấu thánh hậu kỳ muốn chạy là cũng không có biện pháp ngăn cản với lại tên này vô cùng cẩn thận Chưa từng giao thủ đã trốn mất cho nên tự nghìn Càng không có biện pháp Quên đi Chạy đi rồi thì thôi Sớm hay muộn hồn điện cũng sẽ đoán ra việc Ở đây do chúng ta làm Liên minh và hồn điện đã sớm ở thế Bất lưỡng lập Thời gian trước liên minh bị hồn điện công kích như vũ bão Việc này coi như là để tránh ngoại nhân Bảo chúng ta là đồ rùa đen Chỉ biết rụt cổ chịu đòn của chúng Tiêu viêm gật gật đầu vốt ve nạp dưới cười nhạt Có thể bắt được đại thiên tôn Hơn nữa, lấy được hải tâm diễm, tu hoạch như vậy là vô cùng phong phú, lại còn phá hủy được thêm một tòa phân điện vô cùng trọng yếu của hồn điện. Tổn thất lớn như vậy, dù là hồn điện, cũng là không dễ dàng tiếp nhận. Đám người còn lại, người tiện tài xử Lý đi không để lọt tên nào, tiêu viêm liếc mắt nhìn mấy tên cường giả. Lúc này, cốt u thánh giả đã rơi và rơi vào thế hạ phòng hơi thở mệt mỏi cho dù hắn liều mạng chống cự, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là bán thánh căn bản không có biện pháp chống lại được sược lão thân là đấu thánh ông muốn sạch quyết y cũng chỉ là vấn đề thời gian để mắt một chút tới cốt u lão quỷ đừng cho hắn chạy thoát vâng tự nhiên kẽ động thân hình lao hướng đám hồn điện lập tức như hộ vào bầy xe gió thổi mây tan chỉ trong chốc lát mấy tên cường giả hồn điện kia lập tức về trầu ông bà đối diện với cục diện gần như là đổ sắt này tiêu viêm cũng chẳng có chút để tâm hắn cúi đầu nhìn tòa phân điện khổng lồ ở dưới tay nắm chặt, Huyền Trọng xích xuất hiện rồi. Bộ xuống tòa cự điện cách tàn bạo, một con rồng lửa dài trăm trượng lập tức bắn ra, chém tòa cự điện dưới làm đôi, lộ ra rõ ra vô số những cái sợi xích đan kịt bên trong, ở đầu mỗi sợi xích xuất hiện vô số linh hồn quang đoàn, nhìn hàng ngàn hàng vạn linh hồn thể kia, Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà nhíu mày. Mấy tên hồn tộc chó chết này cũng đúng là Chỉ coi linh hồn là chất dinh dưỡng mà thôi. Tiếp em phải nhẹ tạo thành một cái đoàn kinh phong như bão tố quét qua tất cả siêng sức lập tức lộ tù những linh hồn quang đoàn chậm rãi mở mắt. Yếu hất nhìn xung quanh cuối cùng dao động kịch liệt vui như điên. Mặc dù bọn họ không hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cảm thấy được mùi vị và tự do cho nên không biết bao nhiêu năm bọn họ giam giữ ở đây. Thậm chí muốn chết đi cũng chỉ là hy vọng xa vời. Đều đi thôi, đừng để cho hồn điện bắt được. Nhìn đám linh hồn đang mừng nghi điên nước mắt nước mũi tùm lum tiêu viêm thở sai một tiếng nói trời trên... trên trời chỉ chít vô số linh hồn tất cả đều hướng tiêu viêm quỳ xuống hành lễ sau đó gạo thét điên cuồng lao ra khỏi không gian bình thường bay vút vào bầu trời tự do nhìn đám linh hồn đang chạy trốn điên cuồng tiêu viêm lắc đầu và định xoay người chật giật mình nhìn xuống tòa phế tích ở dưới ở sâu trong kia hắn mơ hồ cảm nhận được một sự dao động kỳ quái Có phần không rõ tiêu viêm chậm rãi hạ xuống tay áo vện nhẹ kình phong đáng sợ đánh bay những cái cột đá to lớn đến mấy trăm trượng kia ra ngoài dưới sự đảo bới nhanh chóng của tiêu viêm một đống hố to trong nháy mắt xuất hiện sâu trong đó một cái luồng ánh sáng ước chừng lửa trượng đang lơ lửng đoạn ánh sáng trong suốt bên ngoài bị vô số xiềng xích đen nhánh trói buộc lấy những cái sợi xiềng xích này lại có thể liên hệ với đám linh hồn vừa chạy trốn kia luồng ánh sáng này hạn hán rút ra thứ gì đó từ trong những linh hồn kia đây là tiêu viêm nhíu mày nhìn chậm chậm vào đoàn ánh sáng hắn cảm giác được ẩn chứa sao động linh hồn cực kỳ đáng sợ cực kỳ tinh thuần không hề có chút tạp chất đây là linh hồn bản nguyên sau lưng tiêu viêm vàng tới âm thanh của dược lão hắn quay đầu lại nhìn thấy dược lão đang hạ xuống chậm chậm sở dĩ dược lão có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến như vậy là nhờ có tự nhiên gia nhập cốt u lão quỷ lập tức bị giải quyết linh hồn bản nguyên tiêu viêm thầm thì hiển nhiên hắn hiểu được đó là thứ gì linh hồn là căn bản của sinh vật Thiên địa vạn vật đều có linh hồn Mẩn sâu trong linh hồn lại là Dựng dục thành một cái tia linh hồn bản nguyên Đó chính là căn bản của linh hồn Có thể nói đó là một loại năng lượng kỳ dị Tinh thiết nhất của thiên hạ Nhiều linh hồn bản nguyên như vậy Ít nhất cũng ngưng tụ được trăm vạn linh hồn Thần sắc của dược lão Trở nên phức tạp nói Linh hồn quang đoàn này hẳn là thu hoạch Bao năm nay của nhân điện Tên phó điện chủ kia tại trục Chạy tục mạng Ngay cả thứ trọng yếu nhất cũng không kịp mang đi Trăm vạn linh hồn Điều biêm thở sai một hơi Thủ đoạn của đám hồn điện này quá mức độc ác Để tạo lên linh hồn bạn nguyên này không ngờ trực tiếp Hủy đi hàng trăm hàng vạn linh hồn Mà đây chỉ là một mình nhân điện Ở Trung Châu Còn không ít các tòa phân điện khác Những chỗ đó đều có những thứ quỷ quá như thế này Hồn điện quả nhiên là tai họa Cho toàn đại lục Quả đúng là tai họa mà Trên khuôn mặt sườn não Che giấu không được sự căm ghét Vì đạt được mục đích hồn điện không từ mọi thủ đoạn Thủ đoạn toàn nhẫn dị thương này Không khác gì ăn thịt uống máu người sống Không, so với nó còn tàn nhẫn hơn xa Không biết hồn điện cần nhiều linh hồn bản nguyên như vậy để làm gì Tiêu viêm cao mày hỏi Hắn có thể cảm giác được hồn điện đang có một âm mưu rất lớn Hấp thu linh hồn bản nguyên có thể tăng lên lực lượng linh hồn Nếu có số lượng lớn linh hồn bản nguyên Hơn nữa có cơ duyên xảo hợp Vậy thì linh hồn có thể tiến vào đế cạnh trong truyền thuyết sư lão chậm giọng, chậm rãi nói: lão sư nói là hồn điện, không, hồn tộc có người muốn tu luyện tới linh hồn đế cảnh, vì vậy muốn bắt linh hồn rút ra linh hồn bản nguyên. thì bìa cả kinh hỏi xôn hẳn là như vậy, nhưng mà vẫn không dám khẳng định. ta từng bị hồn điện bắt được bọn chúng muốn hàng phục ta, giống như muốn ta điều chế cho chúng thứ gì đó, tuy nhiên ta không đáp ứng, chính vì không biết thứ chúng muốn điều chế là rốt cuộc thứ quỷ quái gì nhưng theo suy đoán của ta hẳn có liên quan tới linh hồn bạn nguyên này sực lão quất dầu cao mày nói từ viêm cũng cao mày lại tất cả dấu hiệu đều chứng tỏ rằng hồn điện đang âm thầm chuẩn bị làm gì đó mà thu thập linh hồn tinh luyện linh hồn bạn nguyên chỉ là bước đầu rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì từ viêm từng gặp qua hoàn toàn yêu thánh linh hồn của vị định cấp cường giả này cũng đạt tới đế cảnh nhưng đó chỉ là tan hồn cho dù đạt tới đế cảnh cũng không thể trở thành đấu đế chân chính Có lẽ giống như lời nói của Lão Yêu Thánh Trên thế giới này thiếu hụt thứ gì đó Đó là chìa khóa mở ra tất cả bí ẩn À, thứ thiếu hột trong lời Hoàng Tuyền Yêu Thánh Chính là linh hồn bản nguyên sao Từ bia mờ mịt lắc đầu thở dài nghĩ đi nghĩ lại Đều không thông đảnh nói Vật này xử lý thế nào Thứ hắn nói hiện nhiên chính là linh hồn bản nguyên này Thứ này nhân điện vất vả tu thập nắm mới thành Giá trị không thể đo lường Nếu như xuất hiện khẳng định sẽ làm cho vô số luyện dược sư điên cuồng Đây là thứ tạo thành từ giết chóc Vốn không nên tồn tại trên thế gian Nhưng nếu đã có thì tự nhiên không thể vứt bỏ Còn hấp thù nó đi Cảnh giới linh hồn của con hiện tại là thiên cảnh hậu kỳ Cách thiên cảnh đại viêm mãn còn khá xa Nếu như có thể luyện hóa linh hồn bản nguyên này Hắn có thể lập tức tới đại viêm mãn Đến lúc này Đối với việc tranh đoạt tịnh liên yêu họa của con Sẽ tạo thành một chỗ Tốt cực lớn sư lão hơi tần ngần rồi nói Nghe vậy thì tiêu viêm cũng ngật Người trầm ngâm Hắn cũng không phải là người câu lệ tiểu tiết nhìn thoáng qua linh hồn đoàn. Hắn vùng tay áo ra, lập tức mấy sợi siềng xích vỡ nát, bàn tay tiêu viêm chậm rãi, vuốt về linh hồn quang đoàn nhẹ giọng nói. Mối hận của các người ta sẽ báo. Vừa nói xong, đột nhiên linh hồn quang đoàn phóng ra những cái tia sáng dịu nhẹ, vạn vất chuyển ra rất nhiều tin tức mơ hồ trong đó. Tiêu viêm lặng yên đón nhận tin tức. Linh hồn quang đoàn do vô số linh hồn bạn nguyên ngưng tụ mặt thành, trong đó không hề có bất kỳ tia linh trí nào tồn tại, có chăng chỉ là một chút cảm xúc ân oán không cam tâm được lưu lại trước khi tử vong. Muốn chỉ để luyện hóa bọn chúng thực sự có chút khó khăn. Mà nếu hấp thu linh tinh tất sẽ ảnh hưởng tới tâm trí, nhưng câu nói vừa rồi của tiêu viêm lại làm cho cảm xúc tiêu cực này lặng lẽ biến mất. Đây cũng xem như là trí tuệ của bọn họ, dù chết bọn họ cũng muốn dùng tia lực lượng cuối cùng khiến cho người hại mình không được yên ổn. Tuy nhìn vừa rồi có vẻ rất dễ dàng. Nhưng người có hồn điện tuyệt đối không nói ra lời giống như hắn chương 1483 Hấp thù linh hồn bạn Nguyên Thiên địa linh vật, người có duyên sẽ được Xem ra con và căn nguyên linh hồn này rất hợp với nhau Chỉ bằng một câu nói Liền hóa giải được cảm xúc tiêu cực trong đoàn Ánh sáng linh hồn điều này khiến cho dược não Không nén nổi phải mỉm cười rồi nói đám người hồn điện quả thật tạo dáng cua số từ viêm khẽ than vùng nhẹ tay áo thù đoàn ánh sáng linh hồn này vào trước nạp sớ nhìn xung quanh trong nghiên điện lúc này ngoài phó điện chủ may mắn đảo thoát số còn lại đều là xác không hồn tuy không ít cường giả hồn điện đều là linh hồn thể vừa chết liền tiêu tán ngay lập tức nhưng cũng có rất nhiều người thường chính vì vậy lúc này xác chết ngổn ngang khắp nơi không khí bốc lên mùi vị máu tanh nồng nặc Nhìn chàng diện trước mặt ánh mắt tiêu viêm cũng nao nao Nhưng mà ngay tức khắc đã ổn định trở lại Tuy rất hạn chế việc giết chóc Nhưng đối với cái đám người chơi trợ trụ vi ngược Thì hắn cũng không nhân từ chút nào Dù sao mỗi một kẻ trong bọn người kia đều từng đi giết rất nhiều tính mạng vô tội Đến cả tiêu xa của hắn suýt chút nữa đã bị hồn điện kia tuyệt diệt Đi Thực sự thì tiêu viêm không muốn nán lại đời này ngập tràn sắt chết thêm dây nào nữa. Sau khi cất kỹ cái đoạn ánh sáng linh hồn hắn xoay người, lao đi ngoài dãy núi, đám dược lão chỉ kiểm tra xung quanh một lần nữa rồi cũng đồng là rời đi. Sau khi đám tiêu viêm rời khỏi chừng 10 phút sau, không gian ở một gọn núi cách đó không xa chờ sao động. Sau đó một cái bóng đen xuất hiện, cái này xông tẳng vào trong khu phế tích. Nhìn thấy một mảng hoàng tàn đẫm máu, sắc mặt y không khỏi âm trầm tràn ngập vẻ vẫn nộ lẫn hối hận. Chúng ta vất vả mấy trăm năm mới thu thập được ngần này linh hồn Vậy mà lại bị bọn chúng mang đi Chuyện này mà truyền về tộc Thì cho dù là ta chắc chắn cũng sẽ bị trừng phạt Bóng đen kia chính là phó điện chủ Hồn điện vừa mới trốn thoát lúc đấy Chứng kiến hồn điện trống rỗng Sắc mặt y trắng bạch Nhân điện cũng là một phân điện trọng yếu của hồn điện Lên linh hồn giam giữ trong đó khá mạnh Hiện nhiên căn nguyên linh hồn bị thu thập Không thể nào yếu được Vậy mà đến giờ Căn nguyên linh hồn cũng bị tiêu viêm đoạt mất những cái linh hồn sao cầm kia cũng chạy chạy xiết chẳng sót một móng sự tổn thất trầm trọng như thế dù là hồn điện cũng không thể chịu đựng nổi bên người tiểu tử kia có cường giả thái hư cổ long tộc bảo vệ với thực lực một mình ta chắc chắn không phải đối thủ của nàng hiện giờ ngoài điện chủ ra không một người nào của hồn điện có thể chiến thắng được Tên phó điện chủ hồn điện chỉ biết ngào ngán lắc đầu Tiềm viêm nằm đó trong mắt hồn điện chỉ bé ti ti Chẳng khác gì con kiến hồi Nhưng này thì sao Mới hơn 10 năm ngắn ngủi Con kiến đó đã phát triển tới mức độ Khiến cho cả hồn điện cũng phải bó tay hết cách Giờ đây nhớ lại Bọn chúng Cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc Hối hận Chỉ cần ngày trước bọn chúng Cẩn thận một chút tỷ hiện tại đã không phải gặp đại địch như vậy Trong 2 tháng nữa Tịnh Liên Yêu Họa sẽ hàng thế Nhất định Điện Chủ sẽ ra tay Nếu như tộc ta có được tịnh Liên Yêu Họa Kế hoạch sẽ tiến triển thêm một bước lớn Điều này sẽ bù lại được việc Nhân Điện bị hồi Võ Điện Chủ Hồn Điện nghiến răng Không gian xung quanh trợt bông bình Ngay sau đó thân ảnh Của y dần dần tiêu tán Lần tranh đoạt trước thất bại đã khiến cho kế hoạch của Hồn Tộc bị trì hoãn. Lần này chúng ta nhất định phải giành được nó. Chỉ cần đoạt được yêu hỏa, chắc chắn mọi người không để ý đến cái gọi là tộc ước. Đến lúc đó cường giả trong tộc tay tiêu viêm chỉ còn có kết cục chờ chết. Hừ, tiêu viêm người cứ chờ đấy. Hồn Tộc ta có thủ tất báo, ngươi hủy diệt phân điện chúng ta, chúng ta sẽ hủy thiên đình, thiên phủ liên minh các ngươi. Thần ảnh của phó điện chủ hồn điện dần tiêu tán, nhưng mà lời nguyên rủa oán độc kia vẫn còn lại vang vẳng Trong không gian Mãi không tiêu tán Tuy rằng không ai chủ động Công khai tin tức nhân điện bị hủy Nhưng loại tin tức chấn động như vậy Thì không thể nào giấu được Bởi vậy chỉ sau một tuần Tin tức chấn động này lan tràn đến Tạo thành một cái cơn địa chấn Làm xứng chuyển Trung Châu Thực lực hồn điện đã Được mọi thế lực khắp Trung Châu biết rõ Đây là một thế lực vô cùng lớn Ngạo nghễ khắp Trung Châu cho dù đan tháp tuy nhiều lần tranh đấu nhưng vẫn chỉ có thể cam bái hạ phong Bởi thế tuy rằng có nhiều thế lực đã từng bị bọn họ hãm hại nhưng lại không dám trả thù Mà chỉ có thể chuông sâu cứu hận trong lòng Giờ nghe được tin tức chấn động như vậy nhiều người cũng thấy hạ lòng hạ dạ Đồng thời thiên phủ liên minh cũng là được muôn người chú ý Lúc trước có nhiều người cảm thấy không tin tưởng được liên minh nhỏ bé này Dù sao y thế của hồn điện quá mạnh mẽ Thời gian gần đây lại thường xuyên đánh phá liên minh Nên điều này càng khẳng định Nhận xét liên minh này rất bấp bênh, nhưng hiện giờ liên minh dùng thực tế chứng tỏ một điều, thiên phủ cũng không hề e ngại hồn điện, phá hủy, nhìn điện một trong những thiên cường tam điện. Chuyện đàn tháp cũng chưa từng thành công, chính là chứng minh hùng hồn nhất về thực lực của thiên phủ liên minh. Không hề nghi ngờ, thiên phủ liên minh đã làm cho mọi người hiểu rõ một cách triệt để họ hoàn toàn có đủ vốn niếng để chống lại hồn điện cũng bởi vì tin tức nhân điện bị hủy mà từ trung châu cho đến liên minh đều tràn ngập trong một cái bầu không khí cuồng nhiệt sau khi nghỉ ngơi vài ngày tiêu viêm bèn tính toán luyện hóa căn nguyên linh hồn vừa thu được hiện tại cảnh giới linh hồn của hắn đang dừng lại ở thiên cảnh hộ kỳ đã mạnh hơn dược lão một bậc nhưng phía trên vẫn còn một cái cấp bậc phải đột phá chính là thiên cảnh đại viêm mãn chỉ có đạt được cấp độ đại viêm mãn mới có thể có cơ hội đạt đến đế cảnh trong truyền tuyết cho dù ở thời viễn cổ thì rất ít người có khả năng tu luyện đến đế cảnh Người có thể tu luyện thành công đều là nhân vật độc bá thời kỳ đó Cũng tỷ như những người đẳng cấp cỡ Hoàng tuyến yêu thánh mức có thể mà thôi Tuy linh hồn bước vào đế cạnh Cũng không có nghĩa là trở thành đấu đế Nhưng không thể nghi ngờ Khi đạt được đến cựu tinh đấu thánh đỉnh phong Linh hồn cường đại sẽ làm thực lực bọn họ đạt đến một mức tận cùng Nếu được thúc đẩy thêm một chút Thì giống như là hoàng tuyến yêu thánh được mệnh danh là bán đế Đương nhiên muốn để thằng cạnh giới linh hồn Thì là vô cùng dị thường. Trên các đại lục số người đạt đến thiên cảnh đại vi mãn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vị lão tổ thần bí thích du hí của đan tháp cũng có thể coi là một người, mấy vị tộc trưởng cổ tộc hồn tộc cũng có thể nằm trong số đó, nhưng mà cho dù thế lực như thế thì số lượng cũng là quá ít ỏi. Bên trong tinh giới trên đỉnh của một ngọn núi mây mù vờn quanh tiêu viêm đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn trước mặt hắn có một cái đoạn ánh sáng lớn chừng lửa trượng đang trôi nổi tỏa ra ánh sáng nhu hòa tinh thuần mà sáng bóng nó không ngừng khuếch tán ra xung quanh chiếu rọi khắp nơi xuyên qua từng kẽ lá khiến cho đám cỏ thêm phần xanh mướt tiêu viêm dõi theo nhìn chăm chú đoạn ánh sáng linh hồn này hắn khẽ thở ra một hơi xoay tay chạm vào đoạn ánh sáng nhờ quá trình tiếp xúc này tiêu viêm có thể cảm nhận được căn nguyên linh hồn mênh mông bên trong nó Cảm giác này khiến cho linh hồn bên trong mi tâm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Phụt, miệng tiêu viêm khẽ mở, phun ra một ngọn lửa lam nhạt. Tiêu viêm đã luyện hóa thành công hải tâm diễm. Đúng như hắn dự đoán thì hiệu quả cũng không cao, thậm chí còn chưa thể đạt được đến nhị tình đấu tánh chung kỳ. Phần quyết cũng có chút tăng lên từ chuẩn thiên sai, công pháp dở biến thành công pháp thiên sai cấp thấp. Sự tăng trưởng này thực sự không quá rõ rệt. Đối với cái tình huống này, tiêu viêm cũng không hề buồn bực. Vì sao hắn cũng sớm chuẩn bị tâm lý? Hiện tại hắn là cường giả đấu thánh và cũng không xa mấy ngày. Là đứa, là cái đứa nhóc ngày xưa. Đến cấp độ này rồi, hắn cũng không còn để mắt đến dị hỏa bình thường như thế nữa. Ngọn lửa hiện lên, trôi lổi bên dưới đoạn ánh sáng linh hồn nó bỗng nhiên bốc cháy hừng hực, bao kín đoạn ánh sáng linh hồn kia. tuy rằng căn nguyên linh hồn tương đối tinh thuần, dù sao cũng là đồ của hồn điện cẩn thận một chút vẫn hơn. sức nóng thẩm thấu vào trong đoàn linh hồn kia dần dần xôi trào, mơ hồ có một luồng khí đen cực kỳ nhạt. từ đó mà bay ra tiêu thất trong hư không. nhìn thấy luồng khí đen này, chán tiêu viêm khẽ nhăn lại. từ trong đó hắn có thể cảm nhận được một cái luồng ý niệm hơi yếu, hiện nhiên do cường giả hồn điện xuất vào, nếu cứ hấp thu mà không tinh lọc chắc chắn sẽ tạo thành một tai họa không nhỏ đám người hồn điện quạt nhiên là âm tàn độc ác tay áo tiêu viêm vung lên ngọn lửa rực cháy một lần nữa luyện hóa sạch sẽ khí đen bên trong đoàn linh hồn khí đen càng được luyện hóa tinh lọc đoàn ánh sáng linh hồn lại càng ngày càng trong suốt giống như là hư ảo cứ thế sau lửa giờ luyện hóa tiêu viêm mới chậm rãi dập tắt ngọn lửa hắn nhìn đoàn ánh sáng linh hồn trong suốt như thủy tinh trước mắt rồi khẽ thở dài nhẹ nhõm tiêu viêm xuất động thủ ấn linh hồn lực bên trong mi tâm chợt bùng phát Hóa thành một cái người có bộ sáng giống hệt bản thân Ngồi xếp bằng phía trước Đoàn ánh sáng linh hồn Miệng hắn khẽ nhách Lập tức có một luồng hấp lực trào ra Luồng hấp lực này xuất hiện khiến cho đoàn ánh sáng linh hồn cũng khẽ run dậy Từng luồng linh hồn lực Căn nguyên vô cùng tinh toàn lan tràn ra Cuối cùng quấn quanh linh hồn Rồi ngay sau đó Dần dần xung nhập vào cơ thể của hắn Qua mũi miệng và vô số lỗ chân lông Căn nguyên linh hồn Điến vào càng nhiều linh hồn tiêu viêm cũng dần xuất hiện một cái tầng ánh sáng kỳ dị trong suốt như thủy tinh. Chương 1484. Thiên cảnh đại viêm mãn. Tách tách, quang đoàn linh hồn dao động, chậm rãi tạo thành từng tiếng thanh thủy như bóng nước vỡ ra, hóa thành từng luồng linh hồn lực tinh thuần dị thường, liên tục rót vào linh hồn tiêu viêm. Dưới sự quán chú này, linh hồn của tiêu viêm đã thành hình. Làm vẻ mặt hắn có phần mơ hồ say mê, được căn nguyên linh hồn bao bọc, hắn cảm thấy linh hồn của mình được ngâm trong một cái vầng hào quang ấm áp, tựa như thai nhi trong bụng mẹ. Thoạt nhìn lại, từng tầng linh hồn kỳ dị nhạt, yên lặng bao phủ lên linh hồn tư viêm, khi mơ hồ quan sát nó giống như bóng người thật, rất ư thần kỳ. Vầng hào quang linh hồn ẩn chứa sức mạnh căn nguyên linh hồn cực kỳ khủng bố căn nguyên lực này là do nhân điện rút ra hơn trăm vạn linh hồn thể mới ngưng tụ được ẩn chứa căn nguyên mênh mông cho dù là tiêu viêm cũng cảm thấy mình rất nhỏ bé cret cret tiêu viêm càng ngày càng hút nhiều căn nguyên linh hồn án càng tăng lên mạnh mẽ từng gợn sóng vô hình lấy tiêu viêm làm trung tâm khuếch tán ra dao động vô hình này làm cho phương viên nhìn dặm xung quanh ngọn núi trở lên yên tĩnh trong chốc lát hết thảy sinh linh Lúi rừng đều cảm thấy sự uy áp đến từ sâu trong linh hồn. Dưới uy áp này, dù là ma thú, hùng hãn nhất cũng phải nơm nớp lo sợ. Quỳ dạp xuống mặt đất không dám phát ra tiếng gầm nào. Phiêu, lần tu luyện này, tiêu viêm đã gây lên động tĩnh không nhỏ. Giao động kia tuy là vô hình nhưng lại phát ra uy áp không thể kháng cự. Sau khi giao động khuếch tán không lâu thì cơn giả tình vẫn cắt đã phát hiện ra từng kết thân ảnh vội vàng thoáng hiện đến nhưng khi bọn họ mới tới đỉnh núi ngàn trượng thì ai lấy điều cảm nhận được ý thức bản thể bị mê muội một cách mãnh liệt thân hình không ổn định thưa nữa có dấu hiệu muốn rơi xuống ngay lập tức trong lòng đại đa số cường giả đều dấy lên một cái sự kinh ngãi vội vàng chuyển thân về phía sau đợi đến khi rời khỏi ngọn núi hơn ngàn trượng kia mới cảm giác được cá hơn tất cả đều sử dụng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về ngọn núi đầy mây mù phía xa xa kia. Linh hồn lực người này thực sự càng ngày càng kinh khủng. Trên bầu trời đám người dược lão cũng hiện thân, ánh mắt dõi về cái phía ngọn núi xa xa. Trong mắt có vài phần nghiêm trang vì bọn họ không có cách nào chống đỡ được uy áp linh hồn thế này. Tiếc vì giờ đây bất luận là đấu khí hay là linh hồn đều vượt xa dược lão, từ nhỏ tới giờ ngoại trừ lão tổ hơn ngàn năm qua. Ta chưa từng thấy trong đàn tháp có người nào đạt tới cấp độ linh hồn, thiền cảnh đại viên mãn. Dược chân, lần này ngươi tu được một đệ tử quá sỏi nha. Thành tựu của tiêu viêm đủ để cho tất cả thanh niên, thậm chí mấy lão quái vật ở dược tộc đều cảm thấy xấu hổ. Trong đàn tháp, đại trưởng lão dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía ngọn núi, khẽ thở dài, linh hồn cảnh giới của lão dừng ở. Cảnh giới, thiền cảnh hậu kỳ hơn trăm năm, nhưng vẫn không thể chạm tới mức đại viên mãn. Điều này đã chứng minh muốn tăng lên cảnh giới linh hồn thực sự khó khăn Sực lão mỉm cười trong mắt không chế giấu được sự vui mừng Tiêu viêm có thể đi đến bước này thực sự là vượt xa dữ liệu của ông Người có thiên phú cao hơn tiêu viêm chẳng phải không Nhưng mà liốt liệu... tiểu tử tiêu viêm này này cực kỳ kiên định Bước đến một bước hiện tại làm cho những người tiền phú kinh diễm kia phải ngước nhìn Tất cả mọi chuyện tùy dựa vào cơ duyên nhưng đa phần dựa vào chính đại nghị lực quán cộng thêm nhiều lần tu luyện sinh tử, sược tộc đợi khi thời gian tới phải màng tiêu viêm, qua xe mới được. đối với tộc này lòng của ta có kỷ niệm nhưng mà việc khắc tên, cha mẹ lên tộc bia là chuyện ta đã hứa với hai người. sược lão chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía tây không chút mông lung, sâu trong đó chứa đựng tình cảm mà ngày thường hiếm thấy. cuộc đời ông rất bất bình may mắn lúc tuyệt vọng nhất, ông trời đã cho ông một cái tia sáng hy vọng đã rất lầu ở sau ngọn núi Ô thản thanh tiêu gia ông đem cả cuộc đời mình đặt cược vào lần cuối đặt trên người thì nhóc nó nớt kia không biết lần này tiêu viêm cận tu luyện bao lâu Tịnh lên yêu hỏa hàng thế cũng sắp tới theo một ít tình báo gửi về hồn điện cũng đã âm thầm dục dịch hiện nhiên muốn chiếm lấy nó lời của phong tôn giả vang lên sau lưng yên tâm hắn sẽ thức tỉnh đúng lúc còn bây giờ liền nhìn lặng chờ hắn đột phá mặt khác truyền lệnh xuống cấm kẻ nào đi vào chỗ tiêu viêm tu luyện trong phạm vi ngàn trượng Giật lão mỉm cười cũng không có tiếp tục ở lại chỗ Mà chậm chậm trở về chủ các Ừ, thời gian tu luyện cứ qua từng ngày Nhưng dao động linh hồn tràn ra từ ngọn núi Chưa từng biến mất mà dần trở lên mạnh hơn Một tháng sau, cơ hồ toàn bộ tinh giới đều bị dao động này tác động Vì vậy, ngoại trừ một số Thì toàn bộ những người khác đều đau khổ, buông bỏ, luồn chuyện phi hành Chỉ có thể phát uy áp linh hồn trên vai mà thất thểu trên mặt đất Đám người giật lão không biết xử lý chuyện này ra sao hiện tại ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ luồng linh hồn uy áp này nên tự nhiên không có khí lực giúp người khác đối với đệ tử tinh vẫn các mà nói loại áp chế này coi như là một loại tôi luyện cách gọi là đi vạn dặm đường hơn mười làm đọc sách đi lui đi tới cũng coi như là một cách tu luyện đấu khí cao tầng tinh vẫn các ôm suy nghĩ này toàn bộ đệ tử tinh vẫn các đều phải hưởng thụ loại linh hồn uy áp hơn một tháng chẳng qua tiếng nói uy áp linh hồn làm không ít người khó chịu nhưng khi bọn hắn thích ứng đột nhiên cảm thấy linh hồn lực mơ hồ có phần tăng trưởng, điều này làm cho không ít đệ tử mừng rỡ. bọn họ không phải là luyện dược sư có đường tăng linh hồn lực, tự nhiên là rất hiếm gặp. hiện tại có thể tiến bộ dưới cái loại tu luyện đặc thù này, tự nhiên là vui mừng. linh hồn lực cường đại hơn đối với việc tu luyện đấu khí cũng sinh ra hiệu quả không nhỏ. liếm được món ngon thì tự nhiên không ai tiếp tục kêu khổ, mà ít đệ tử thiên phú càng trực tiếp, coi việc này coi như là một cơ hội lịch lãm ngay thường bỏ họ không hề rời xa tinh giới mà ngược lại còn bước gần về ngọn núi tiêu viêm đang tu luyện dưới sự tự động tìm áp lực tới ngược đãi bản thân linh hồn lực các đệ tử tinh vận các đột nhiên tăng mạnh dù sao áp lực linh hồn thiên cảnh đại viêm mãn tạo thành thì rất ít người có thể hưởng thụ hoàn toàn còn nữa lúc tiêu viêm tu luyện linh hồn căn nguyên dưới sự khống chế của hắn cũng thất thoát một ít tiêu lãng trong tinh giới nếu có đệ tử tinh vận các nào may mắn hấp thu rồi xuống hợp thì đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tựa như uống được thần đan trời ban. khi nhóm đệ tử đầu tiên hưởng thụ thành quả thì rốt cuộc càng ngày càng nhiều đệ tử phản ứng kịp thời trong lúc cùng một thời gian toàn bộ tình giới lại sôi trào một lần nữa. ngàn vạn đệ tử tinh vẫn các từng bước tiến vào ngọn núi tiêu viêm đang tu luyện cảm giác giống như đi trong đầm lầy đối với bọn họ đây là một loại kiểu tiêu hao lực lượng khổng lồ đương nhiên loại tiêu hao lại mang đến mệt mỏi nhưng cũng làm cho không ít đệ tử tăng tốc độ tu luyện tiếng lành đồn xa sau cùng thì thậm chí một ít trưởng lão tinh vẫn các nhịn không được gia nhập cái loại lịch lãm đặc thù này tinh giới biến thành bộ sáng như vậy cho dù là đám dược đảo cũng há hốc mồm kinh ngạc lẫn giỡn khóc giờ cười không ngờ lần tu luyện của tiêu viêm lại gây lên xôn xao lớn đến vậy bất quá như thế thì cũng tốt loại kinh nghiệm này đối với đệ tử tinh vẫn các mà nói quả thực là một loại lịch lãm cực kỳ khó được cảm nhận được linh hồn cấp thiên cảnh đại viêm mãn Bây giờ con đường tu luyện bọn họ sẽ giảm đi một ít, lối rẽ không cần thiết. Không khí cổ quái như vậy được tinh giới kéo dài suốt hơn 50 ngày, sau đó nương theo sự giảm dần của uy áp linh hồn tiêu tán đi mất. Khi linh hồn uy áp tràn ngập tinh giới yếu bớt thì sắc mặt đám rực lão trở nên nghiêm nghị hẳn. Bọn họ cảm nhận được tại nơi sâu trong ngọn núi kia một cái dao động vô hình, Mênh mông như trời đất đang lặng yên ngưng tụ. Tiêu Viêm sắc thức tỉnh, đám rực lão biết lần này tu luyện của Tiêu Viêm đã sắp chuẩn bị kết thúc hai ngày thời gian trôi qua đám dược lão cũng đang chờ đợi trên đỉnh núi tiêu viêm ngồi xếp bằng trước mặt hắn là một tân tệ đang bị vầng hào quang như thủy tinh mềm mại kỳ dị bao bọc gương mặt thân ảnh này sống tiêu viêm như đúc tại đây vầng sáng căn nguyên linh hồn tựa như thủy tinh khổng lồ vốn nước chừng nửa triệu hiện giờ chỉ còn khoảng nửa cái đầu đang phiêu tán ra từng luồng căn nguyên linh hồn lực tinh thuần ô nhân ảnh thủy tinh được điêu khắc không chút xuất mạc hồi lâu sau khi vừa mở miệng bụng phát ra một luồng hấp lực, vầng sáng linh hồn tỏa bằng lửa đầu người nhất thời lướt tới rồi hóa thành một cái đạo lưu quang chui trong miệng. Tiêu Viêm Thủy Tinh ậm. Lúc trùng sáng linh hồn tiến đến trong miệng, Tiêu Viêm Thủy Tinh tí thân hình tiêu Viêm đột nhiên chấn động phát ra quang mang chói mắt, một cái luồng dao động vô hình như thức tỉnh cả trời đất bùng xa, tư thế lượn lượi quét xung quanh. Giờ khắc này trên bầu trời mê đen dày đặc, sấm sét răng đầy.